mình thúc nhắc đến cái sắc môi, sắc mặt bất giác tái nhợt. Dân màu ngọc trên biển cơ hồ ai cũng biết cái sắc nữ, có gân mà chẳng có xương này lợi hại nhường nào. Nó không phải loại mồi ngọc bình thường, có thể dễ dàng sử dụng. Nhưng nếu không dùng đến nó, lại dùng khi âm tích tụ bên trong thì tuyệt đối không thể dẫn dụ chai cụ, chai tổ, ẩn náu cả nghìn năm dưới đáy biển mà miệng. Mình thúc nói với chúng tôi, mình thúc này là kẻ từng trải.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 Hay đang mà chơi trên du thuyền với cái đẹp. Cũng nhận định không quên thắp hương đốt giấy tiền vàng bạc cho bạc đầu. Mình thúc tuy là kẻ từng trải. Kinh quà không ít sóng to gió lớn trên biển. Nhưng lão này khí độ hẹp hỏi. Chẳng qua cũng chỉ là thần tiên lên miếu nhỏ. Hương hỏa lớn quá thì không chịu nổi ngay. Lúc này thể xác lớn tâm hồn đều mệt mỏi khôn cùng. Làm sao đã nổi mấy câu chọc ngoái sóc rỉa của tiền béo. Chúng tôi dọa cho một chặt, là họm giả đã suy chút nữa, thì ngất xỉu tại chỗ. Xê thấy Minh Thúc, tái mét cả mặt mày, lại không nỡ nhẫn tâm, liền lên tiếng khuyên can: bảo giờ không phải lúc để đùa nữa. cho mẫu hình dạng thế nào, ở đây chưa ai, được tận mắt chứng kiến, lại còn cái sắc mồi kia, thì nghìn năm này chưa từng được sử dụng lần nào. Toàn là những dự vật trong truyền thuyết, cũng chỉ có thể tin được một nửa mà thôi.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 tôi buộc một cái xác trẻ con trên bình giữa khí bám theo phía sau cổ thái trông thấy cái xác muội có biến hóa lên vú nhẹ lên vài cậu ta rồi cùng lạnh thẳng xuống khe sâu dưới cây sành hồ hóa thạch lũ mực quỷ đông không kể xiết dưới nước vẫn vây quanh cây sành hồ ấy mà nhảy múa không ngừng từng con sáng màu lam nhạt thoát cuộn vào rồi lại thoát bừng ra ánh sáng lan tỏa theo làn nước bập bẹn khiến động san hồ thoát trông như một tòa thủy tinh cung tôi lặn xuống chỗ bìa đá cổ bên cạnh khe sâu cảm thấy những dòng chảy hỗn loạn cuồn cuộn tụ lại nếu không ôm chặt bìa đá sợ rằng có thể bị cuốn trôi đi bất cứ lúc nào muốn lặn xuống sâu nữa e có chút lực bất đồng tâm tôi và cò thái ôm chặt bìa đá quành đầu lại nhìn bọn sơn dương và mình thúc bọn họ đã đưa tượng người bằng đồng xuống đáy nước đang ở chỗ cây sành hồ đợi tín hiệu của chúng tôi cò thái đánh tay giả hiệu hỏi tôi có tiếp tục lặn sâu xuống được hay không tôi giờ ngón tay cái liền giữ giữ dòng chảy ngầm ở đây tuy rất xiết nhưng không phải xoáy nước hút xuống không ngừng cành một lúc lại có khoảng lặng chỉ dựa đúng vào thời cơ bám vào vách đá cố định trọng tâm thì chắc chắn lặn sâu xuống cũng không phải vấn đề gì quá lớn hai chúng tôi ôm cái bi đá vỡ nát nhìn xuống khe sâu chỉ thấy tối om như mực không hề thấy một nguồn sáng dù là mỏng manh nhất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 Đánh lấy một viên minh châu đã chuẩn bị từ trước cầm trên tay. Ngọc trai ở vùng xoáy sàn hồ hấp thụ tinh hòa hải khí, không phải loại nam châu bình thường. Viên ngọc to tròn, ánh sáng lan tỏa, khiến đáy nước sáng như ban ngày. Chiêu xa đến mấy chục bước, tôi vừa lấy minh châu ra, xung quanh liền có một lớp sương mạng bạc bao phủ, tầm nhìn đức thời mở rộng theo làn ánh sáng đó. Ánh sáng của minh châu như ánh trăng, chiều lên cái sắc môi, khét bộ ra người chết rỗng ruột kia, càng thêm phần dữ tợn tà dị. tôi vừa mới nước một cái, cảm giác lạnh thấu tâm can lập tức cuộn lên. tôi mượn ánh sáng từ viên ngọc, cố can đảm lần theo những khối đá lởm chởm bên dưới, chậm chậm nhích từng mét một. cô thái kéo theo sợi dây thần lướt qua tôi lặn xuống trước. cậu ta lách mình giữa những dòng chảy ngầm hỗn loạn, lúc nghiêng bên này, lúc né bên kia, khi lên khi xuống.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 Ăn sâu vào đá Bám kín khắp các khe kẽ Các loại hoa đá biển đủ màu sắc rực rỡ trong khe sâu, Không ngừng dập dần theo dòng chảy Cảnh tượng gầy kinh ngạc quá đỗi Khiến tôi bất giác ngẩn ngờ Cảm giác như lạc bước giữa chốn sơn cốc Buồn hòa đun nở trên lục địa vậy Những đàn cá lượn qua lượn lại kia, Chính là lũ bướm dập dần Mua giữa các khóm hòa Có điều giữa những khóm hòa đá biển màu sắc kỳ dị này Mọc lên mấy nấm gỏ lớn mấy nấm gò ấy đều do rất nhiều mai rùa chồng chất lên nhau tạo thành. Bên trên một số mai rùa còn buộc dây xích, khoát chặt những quách đá quan tài đá cổ xưa. Cô Thái đang bám bên dưới một cỗ quách đá. Tôi men theo dây tầng bơi lại gần, thấy quách đá và mai rùa rất giống cỗ quan tài thạch kính. Chúng tôi vớt được trên biển. Chẳng những quan quách này đều đang rỗng, đợi khi đặt cương thì Nam Hải vào.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 Vì sau khi dân dụ được con trai tổ, chúng tôi còn phải dùng đến sợi dây này, hòng trở về theo đường cũ. Nên tôi đành ở lại giữa đầu dây, để cậu thái một mình tiếp tục tiến lên tìm kiếm chầu mẫu. Cậu thái hệ xuống nước, là gan to bằng trời, đèo trên lưng cái sắc mồi lạnh lẽo phát kinh lên được, mà chẳng hề sợ hãi. Trong khi đó, tôi toát mồ hôi thay cho cậu ta, ở phía dưới chăm chú quan sát nhất cờ nhất động. Chỉ cần có gì bất chắc Là lao tới tiếp ứng ngay Chỉ thấy cổ thái cầm ngược con dao găm Xuân sổ bơi về phía trước Trực mặt có một vách đá Chính giữa khoét bà cánh cửa đá Trên cửa khảm đầy trông ngọc Nước từ bên trong đổ ra Xô vào dòng chảy ngầm trong đậu sàn hồ Khiến thế nước càng thêm dữ dội Bọn nước bắn tung Cổ thái liên tiếp mấy lần đều bị dòng nước xiết ngăn cản Chẳng những không thể xông vào mà cái sắc mồi sau lưng còn bị dòng nước giằng giật làm đứt cả sợi dây thừng, bị đàng gần cả vòi. Cổ thái hành động cực nhanh, tức thì ngoặt tay già, tóm lấy cổ cái xác mồi, giật ngược trở lại, rồi buộc chặt lên người. Cậu ta dùng khí loa, đổi hơi mấy lượt, thấy lối này không thông, đoán rằng trai tổ hẳn phải nó mình ở nơi khác. Bèn xoay người ra hiệu với tôi, rồi tiếp tục bơi chích vào phía trong. Cổ Thái càng bơi sang mép biển, ánh sáng lạnh lẽo của cái sắc mồi, tựa như bóng u linh sau lưng cậu ta càng rõ hơn, càng lúc càng giống người sống. Tôi ở cách đó không xa, nhìn thấy rõ mồn một, một, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một quầng sáng bảy màu như cầu vòng di động đuổi theo sắc mồi trên lưng cổ Thái. Nhất thời cả vùng trống mẫu hải chìm ngập trong một bầu không khí thần bí khó tả. Tôi chặt dòng mình sợ hãi dường như có một từ trường sinh vật cực mạnh vừa sinh ra dưới nước lông tóc dựng ngược lên hết cả thế này sợ rằng con che tàu ẩn náu ở quanh đây sắp lộ diện rồi châu mẫu là tinh vật trong trời đất hấp thụ tinh khí của mặt trăng tu luyện không dưới vạn năm khoảng nghìn năm trở lại đây chưa từng có ai tận mắt trông thấy châu mẫu bao giờ nó chỉ tồn tại trong những truyền thuyết của dân trải và dân mỏ ngọc mà thôi trong những truyền thuyết ấy đều nói